lâm ra ra giống như đã nhìn thấy quỷ sợi tới mức ngay cả dũng khí ở lại để phỏng vấn nguyên hiệu trưởng cũng không có lập tức lấy cớ đau bụng thoát khỏi trước mặt bọn họ lại hướng tới quán trường mà s i n nghỉ bệnh về nhà trốn tránh tháng tám mùa hè thế nhưng cô lại thấy giống mình đang ở trong một hầm băng toàn thân phát rôn núp ở bên dưới chăn muốn trốn tránh tất cả người ở bên ngoài hôm nay cô giống như là thất hồn lạc phách nhìn thấy người bạn trai trước là trình dư chân thì hoàn toàn không có chuyện vui mừng lâu ngày gặp lại ngược lại cảm thấy mây đen đang bao phủ trên đầu của cô giống như một con đà điều trốn ở trong đêm ngày hôm sau ký tỉnh lại cô vẫn rất là muốn trốn tránh đem câu chuyện gặp gỡ ngày hôm qua như gặp phải một cơn ác mộng ác mộng sẽ tình vì vậy cô trở lại sự thật cô thật không hiểu sao lại sinh ra hờn rỗi mà xoay người xuống giường đi vào trong phòng tắm rồi nhìn chính mình ở trong gương mái tóc dài x ò a xuống vai khuôn mặt không trang điểm cái mũi cũng không quá cao cái miệng nhỏ nhắn hiện tại tái nhợt theo sức sống sắc mặt cũng giống như là một cái s ắ c cũng chính bởi vì s ấ c m ộ n g kia thân thể của cô nhìn từ vẻ bên ngoài cũng không có vẻ gì là hấp dẫn ánh mắt của người khác bộ ngực mà nữ nhân nên tự hào lại bằng phẳng giống như đường băng sân bay mông lông cũng không có mấy lượng thịt khi cô còn là nữ sinh đang tuổi dậy thì thì đại ca của cô thường hay cười nhạo cô ngực trước và lưng sau dính sát vào nhau nhì ca còn tiếp tục trào phúng cô một chút hương vị phụ nữ cũng không có tam ca thì làm như là rất đồng cảm với cô tặng cho cô một chiếc áo sơ m â trắng rồi sau đó lộ ra một nụ cười mê người mà an ủi thật là đáng giận mà cho dù cô một chút hương vị nữ nhân cũng không có nhưng vẫn có một chút ưu điểm nha ít, nhân, ít nhất là dáng người của cô hiện nay rất là được ưa chuộng đó nha cho dù có ăn nhiều đến đâu cũng không thể dễ dàng bị béo phì đây cũng chính là ưu điểm mà cô tự hào nhất mẹ cô nói con gái dáng vẻ công xinh đẹp thì cũng không có vấn đề gì bởi vì thế giới có xuất hiện một loại ma pháp chính là đồ trang điểm hơn nữa trời sinh r ằ m ra cô trắng nõn một trắng c h e được ba nét xấu cho nên diện mạo của cô nhiều lắm là người qua đường đi bộ dạng thật là bình thường chỉ cần hóa trang thì cô nhất định có thể xem là thanh tú cô mỗi ngày luôn ă n ủi chính mình là như vậy lâm ra ra rờ mặt trải đầu xong thì bước ra khỏi phòng tắm cởi uống áo ngủ ra thầy ưu phục ra ngoài một cách nhẹ nhàng lưu loát cầm lấy lược không chê phiền toái mà đem tóc dài cột lên thành kiểu tóc năm trăm l h v n năm cũng không thay đổi rồi sau đó nhẹ nhàng bước xuống lầu mẹ cô sẽ giống như là ngày thường đem bữa sáng chuẩn bị xong đặt ở trên bàn cơm rồi sau đó bà ba, ba cũng ra ngoài tập thể dục đại ca và nhị ca xuất phát sớm hơn cô m ộ ư ơ i phút bàn ăn chỉ còn lại có tam ca đang làm công việc tự do vì cơm m ộ i em chuẩn bị đi làm sao lâm vô nhai cười meo meo nhìn em gái rồi sau đó thân thiết ân cần mà hỏi thăm quả nhiên mà cô từ nhỏ đã không hợp với tam ca hai người vừa thấy mặt nhau là luôn đấu võ mồm mọi người đều nói giúp sinh chơi đến mệt mỏi sẽ về nhà lâm t a m t i ê u ra cho dù hang dâm vô độ như thế nào cũng tìm được đường về nhà nha cô cũng cười meo meo Hơn phu không thua khác. Phi thuật phi danh sách chủng thôi. Khuôn nhai cơ ơn, nữa công phu mắng người cũng không thua người khác. Phi cơ ư, làm ơn, lúc nào cũng cần lớn. này nên cứng dọng thàn ma của lúc có Cái cơ cười giúp tuyệt mụi làm mụi mụi đem mặt lâm mà ư, tươi đờ thờ. rồi. đi lót từ thấp áo vào Đã đỡ vô bởi sáng không đánh răng đã muốn xuất môn không sợ cái miệng thối của em dọa chết người khác sao cô hư lạnh một tiếng anh tốt nhất nên đối xử tốt với em một chút đi bằng không một ngày nào đó em đem chuyện tốt của anh mà làm kể lại cho lão mẹ nói m ộ t ngày anh đ ù a d g ỡ n tình cảm con gái nhà đàng hoàng một chút cũng không muốn phụ trách đó anh r ố t cuộc k h ô n g cười nồi mà giơ hai tay lên đầu hàng tôi được rồi anh thua như vậy được chưa hả xem ra cô em gái đang yêu của anh bữa sáng hôm nay tâm tình không được tốt lắm anh nói ít đi một câu để tự bảo vệ mình chỉ được hơn lâm dài ra, ra hương lạnh tiện tay cầm lấy một miếng bánh san q u y ế t rồi mang giày vào chuẩn bị đi bộ tới thư viện cô quả nhiên bình sinh không có chí lớn thiếu tiền thiếu việc làm cho nên chỉ cần chức trợ lý t ư viện gần nhà đã có thể thỏa mãn được cô Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện